anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, Quỷ bí chi chủ, chương là cầu thang. phân trước thì nhưng ta đã biết đấy là lên cuối cùng thì đã điều chế xong ma dược, người không mặt và thăng cấp thành công à, có thể biến thành uh, những người khác nhau, kể cả, cả là khí chất lẫn ngoại hình và hương vị. Tuy nhiên là chiều cao thì không thể quá 10 cm. Và cơ quan sinh dục phần dưới thì cũng không biến đổi được. Ngoài ra thì chúng ta còn biết là quý cô à, Húc không ngờ lại là con em của một quý tộc lụi bại mà trước kia có địa vị rất lớn, có thể so ngang với công tước được. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem là hiện trạng của gia đình quý cô Húc có được cải thiện hay không. Tớ không tin là cha mình sẽ tham gia vào cuộc binh biến. Ông rất trung thành với hoàng tộc, thậm chí còn hơn cả tín ngưỡng nữ thần. Vì... Tóm lại, tớ phải xa mẹ và em trai để đi tới Bách Lung, tìm kiếm cơ hội cải thiện bản thân, hy vọng có thể khôi phục lại vinh quang cho gia tộc và danh dự cho cha tớ. Giữa chừng lời nói, húc quẩn hơi mập mờ một vài điều, nhưng Phiu chẳng để ý mà chỉ thở dài. Chuyện này sẽ cực kỳ, cực kỳ khó khăn. Bóng cô nở nụ cười, nhưng mà tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Mà sau lưng tớ còn có một hội ta rốt thần bí nữa? Cô bổ sung thêm một câu ở trong lòng. <cười> Buổi tối tại thành phố Tiên Gần số 2 của phố Hoa Thủy Tiên Melissa đang giải đề toán chợt nghiêng đầu nhìn ra cửa thấy Benson vừa lấy cái mũ chóp cao xuống mà hỏi, anh đi đâu vậy? Không phải là ngày mai mới công bố kết quả sao? Họ đã có kết quả ngay tối nay rồi mà anh vừa khéo quen biết với hai nhân viên phụ trách kỳ thi thống nhất. Benson nhếch miệng cười đầu tháng 12 anh đã tham gia kỳ thi tuyển nhân viên chính phủ thống nhất, chọn một vị trí ít cạnh tranh. Ở trong quá trình này anh cũng thành lập quan hệ với một vài vị nhân viên chính phủ và nhiều thí sinh dựa vào tài năng ăn nói và năng lực giao tiếp kết quả thế nào melissa vô thức đặt bút xuống biểu cảm của benson lập tức u ám nhưng trước khi melissa kịp mở miệng anh đã lộ ra một nụ cười sán lạn anh đậu rồi còn ở một vị trí khá cao nữa thật tốt quá melissa đứng dậy từ từ tiến lên hai bước anh phải bắt đầu chuẩn bị cho vòng thi tuyển thứ hai vào cuối tháng một thôi Nó diễn ra Bách Lung. Em phải thu xếp hành lý cho anh. Anh dự định xuất phát khi nào? Thầy em gái quan tâm tới mình, Benson bước vào phòng khách mỉm cười nói. Dự định của anh, đó là qua năm mới, chúng ta cùng tới Bách Lung, thuê một ngôi nhà đó. Không cần biết là có thi tuyển thành công hay không, thì anh cũng đã chuẩn bị để ở lại Bách Lung thử vận may. Mà em cũng có thể nhân dịp, kỳ nghỉ đầu năm mới, để chuyển trường đến trường kỹ thuật Bách Lung, chuẩn bị cho kỳ thi nhập vào học ở đại học kỹ thuật và công nghiệp bách lung diễn ra vào tháng 6. chỉ vừa một tháng trước thì đại học kỹ thuật và công nghiệp bách lung đã được tái tổ chức và nâng cấp thành trường đại học cho công nghiệp và kỹ thuật melissa lẳng lặng nghe vô thức mím môi lại cô lưu luyến nhìn quanh một vòng rồi nhẹ giọng đáp vâng vào chiều thứ sáu ở câu lạc bộ crac clan bước ra thuê một chiếc xe ngựa đến tràng viên hoa hồng đỏ của hoàng tử adishak Đây là nơi mà ta Sim đã tới trước khi chết vài ngày. Là một thám tử tiêu chuẩn, nếu không tới đây điều tra một chút thì lên đã hoàn toàn uổng phí 100 bảng kinh phí điều tra. Dù có lời biếng tiêu cực thế nào thì mình cũng phải đóng kịch cho ra dáng một tí. Lên ngồi trong xe ngựa vừa thưởng thức phong cảnh ngày càng ít bị ô nhiễm ngoài cửa sổ, vừa thầm nhủ Sau một buổi sáng luyện tập, hắn đã nắm chắc đại khái biên độ gia tăng tiêu chuẩn ở các phương diện năng lực phi phạm như là thao túng ngọn lửa, Và ngọn lửa, nhảy vọt, nó đã mạnh hơn khoảng 30%, thậm chí uy lực của đạn không khí và chiều dài ống hồ hấp dưới nước tăng lên gấp bội. Kỹ năng bối toán và chiến đấu cũng được tăng cường rõ nét. Người giấy thế thân và chuyển rời tổn thương thì không có thay đổi quá nhiều, nhưng vì linh tính được gia tăng cho nên số lần sử dụng cũng tăng lên khá khá. Trải qua một quãng đường rung lắc, rốt ruột, lên cũng tới được trang viên hoa hồng đỏ, thông báo cho hai người lính canh ở lối vào mục đích tới của mình. Sau khi chuyển tin đi, hắn gặp lại người quản gia già lúc trước. Ngài có thể hỏi thăm tất cả mọi người ở đây. Người quản gia có mái tóc trắng trải vút cẩn thận. Ngừng trai vuot một chút rồi bổ sung, trừ vị tiểu thư kia. Đây cũng là điều mà tôi mong chờ. Tôi không muốn dính vào rắc rối nào cả. Lên buông lỏng mỉm cười. Được thôi. Ở bên ngoài các gian phòng bày đủ các loại đồ cổ xa hoa, tại trăng viên hoa hồng đỏ. Lên đứng ngoài cửa ra vào, Hỏi thăm cô hậu gái thứ sáu mà hắn gặp ngày hôm nay. Cô hậu gái trẻ tuổi mặc một chiếc đầm hậu gái có hai màu trắng đen đặc trưng của thời kỳ này. Cô ta rất ưa nhìn, nét mặt mang theo vài phần dí dỏm và một mái tóc nâu xoăn tự nhiên cho thấy cô đang ở trong thời kỳ rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. Lúc ngài ta sim đến thăm đã từng tiếp xúc với những ai, nên có phần chết lặng lặp lại mấy câu hỏi này. Cô hậu gái lập tức đáp lời không hề ngập ngừng. Ngài ta sim thường sắc cầu kiến hoàng tử điện hạ Họ sẽ cùng đi cưỡi ngựa hoặc là thương lượng các vấn đề. Nếu điện hạ không có ở đây thì ngài sẽ gặp mặt vị tiểu thư kia. Họ là bạn thân và ngài ấy cũng đã nhận được sự cho phép từ tía quản gia. Tà Sim là bạn thân với cô gái thưởng dân mà hoàng tử Adishak thích sau Thỉnh thoảng lại còn lén lút gặp mặt với nhau. Có lẽ anh ta đang cố khuyên cô gái ấy rời khỏi nơi này để danh dự của hoàng tử không bị ảnh hưởng. Lên thẩm nghĩ rồi gật đầu. Bọn họ Ý tôi là ngài Ta Sim và cô gái kia thường nói về những chuyện gì? Khi mà đặt câu hỏi này, Glen bỗng nhớ tới biểu hiện của Ta Sim gần đây khi rơi vào biển tình. Bằng vào kinh nghiệm phong phú từ thời đại học thông tin, hắn không khỏi vẽ ra một đoạn chuyện tình cảm có tình tiết cực kỳ máu chó. Cô hầu gái có vẻ không e ngại gì lắm với ngài thám tử. Cô mỉm cười rồi lắc đầu đáp: Những lúc như vậy, chúng tôi đều bị ra lệnh rời khỏi phòng. Úi trà. Khi tưởng tượng của lên lại được chắp cánh bay cao, bay xa, xa tới mức là hắn có lẽ phải đổi hết màu nón cho vị hoàng tử sắc này thành màu xanh nón chuối thôi. Ý là vị hoàng tử này đã bị cắm sừng. Không đợi hắn hỏi tiếp, cô hậu gái lại cười khúc khích rồi nói. Thừa thám tử Moriarty, nếu ngài muốn tìm hiểu xem, ngài ta xin vào cô gái kia hàn huyên về chuyện gì thì có thể trực tiếp hỏi cô ấy cơ mà. Vì quản gia lớn tuổi kia không cho phép lên hùng hồn lấy quǎn da giả ra làm tấm khiên chắn hắn lại cười nói dường như cô biết nhiều chuyện hơn những người hầu khác cô còn biết gọi tôi là thám tử Moriarty nữa cơ mà cô hầu gái vẫn giữ nụ cười trên môi ngó quanh quất rồi đáp bởi vì tôi luôn thay phiên hầu hạ cô gái kia cô ấy lúc nào cũng muốn gặp ngài dù sao ngài Ta Sim và quái là bạn thân cái chết của ngài Ta Sim khiến quái bận tầm lắm đáng tiếc là cô ấy lúc nào cũng bỏ lỡ cơ hội để gặp ngài, lúc nào cũng vậy ư? lên khá mẫn cảm với các cuộng tử như lúc nào vừa lúc và bỏ lỡ. cô hầu gái nghiêm túc gật đầu. vào lần đầu tiên mà điện hạ mời ngài tới làm khách, cô ấy cố tình nổi giận muốn nhân cơ hội xuống lầu toàn bộ để được gặp ngài, không ngờ là lúc đó ngài đã vội vã rời đi. sau này cô ấy chủ động đề nghị đi đặt hoa lên mộ của ngài Ta Sim thay cho điện hạ, nhưng cô ấy lại không biết tướng mạo của ngài cho nên không tìm thấy hôm nay cô ấy lại đi ra bãi sau của sân gốp để cưỡi ngựa giải sầu bằng không thì cho dù ông quản gia không cho phép cô ấy vẫn sẽ tìm ra cách để gặp ngài trùng hợp làm sao lên cảm thán hắn chợt nắm được điểm mấu chốt trong ngày tàng lễ của ta người tặng hoa thay cho hoàng tử chính là cô gái bình dân đó cùng ngày lên dồn hết sự chú ý vào người phụ nữ mang khăn van che mặt màu đen có đeo một chiếc nhẫn đính viên đá quý màu lam Đối phương có khả năng mang theo vật phong ấn có cấp độ không ở bên người hoặc chính bản thân hạ ả có thực lực mạnh tương đương. Trong đầu Glenn chật lóe lên hình ảnh lúc ấy. Một người phụ nữ mang nhẫn đính bảo thạch màu lam mặc một cái đầm dài màu đen được hai người hầu gái thắp tủng từ từ đi qua. Một trong hai người hầu gái có mái tóc quằn tự nhiên màu nâu. Hình ảnh người hầu gái kia nhanh chóng tập hợp lại với hình ảnh cô gái đang đứng trước mặt cực kỳ ăn khớp. Cơ lệ của Glenn trở nên căng thẳng mồ hôi lạnh thấm đẫm cả chiếc áo mày ô nhưng vẻ mặt quán thì không đổi hắn sử dụng năng lực của tên hề bày ra bộ dáng như đang nhớ lại chuyện cũ rồi mỉm cười hỏi vậy cô có đi cùng cô ấy trong lễ tang của ta sim hôm đó không cô hầu gái thản nhiên trả lời có chứ cái địch mợ quả nhiên là cô ta clend lập tức giữ vững nụ cười rất tốt còn vài vấn đề nữa hắn duy trì gương mặt tỉnh bơ để tiếp tục hỏi thăm về các vấn đề khác sau đó thì chuyển sang thẩm vấn những người hầu còn lại Tuy nhiên, lên đã âm thầm rút ngắn quá trình, đẩy nhanh tiến độ. Hắn muốn rời khỏi trang viên hoa hồng đỏ trước khi cô gái kia trở về, sau buổi cưỡi ngựa. Vào lúc trời còn chưa tối chỉ khoảng 4 giờ, lên đã rời khỏi trang viên sớm hơn dự tính rất nhiều, dùng chiếc xe ngựa mà quản gia già phái đi, trở về thành phố. Hắn thở hắt ra, ngồi tựa lưng vào cái buồng xe có những lớp như vải bông, tờ lụa bao phủ. Hắn tập trung năng lượng để đối chiếu lại toàn bộ sự việc. Người nguyên rũa ta sim đến chết là cô gái thường dân được hoàng tử sắc yêu thích. Tại sao cô ả lại muốn đối phó với hậu duệ thuộc dòng dõi quý tộc lụi bại? Chỉ vì Tassim muốn chia rẽ ả và vị hoàng tử kia thôi. Sau. Tuy nhiên, ả đâu cần phải tự mình ra tay. Lựa lúc đang thân mật rồi tiết lộ cũng được mà. Vì hoàng tử kia có thiếu gì cách để khiến cho ta Tassim biến mất không một tiếng động cơ chứ? Tassim trước khi chết lại đang yêu đương cuồng nhiệt. Ở dấu hiệu đầu tiên xuất hiện sau khi anh ta thành công khuyên bảo cô gái kia chia tay với hoàng tử adisak bọn họ đang có gian tình chăng vì vậy nên sau khi cô gái bị đưa về trang viên lần nữa thì bèn nguyền rủa giết chết tà sim để bịt đầu mối tránh hoạ ngầm sau này ư như vậy cũng khá hợp logic nhưng mà vấn đề là làm sao một người mang vật phong ấn cấp không hay thậm chí là kẻ thực lực tương đương lại bị hoàng tử adisak khống chế cho được cho dù augustus là gia tộc thiên sứ có đủ vốn tích lũy sâu dày thì cũng phải dùng sức mạnh khổng lồ và một phương pháp đặc biệt mới có thể xử lý được. Một vị hoàng tử thì làm sao mà có khả năng làm được chuyện này? Hơn nữa, người như cô ta sao lại để ý ta sim cho được chứ? Vì sao cô ta lại muốn gặp mình? Liệu cô ta có phát hiện mình dùng xương sáng để nhìn trộm không? Không. Nếu đúng là vậy thì ngày đó bản thân mình đã bị hạ táng cùng với ta sim luôn rồi. Mặt khác thì trong thời điểm cô ta muốn gặp mình lần đầu tiên, mình đâu có lấy được máu, tóc hay là vật phẩm tùy thân nào, cũng đâu có xem bói lên vắt óc suy nghĩ cuối cùng hắn quyết định giấu nhẹm chuyện này trong lòng không có tiếp tục điều tra tìm tòi con khỉ gì nữa hy vọng là trái tim máy móc đã được mình nhắc nhở trước kia sẽ quan trọng việc phát hiện ra những sự vật bất thường của hoàng tộc không phải là vì danh dự của hoàng tử Adisak mà có lẽ vì nguyên nhân khác hy vọng là phía hoàng tộc tiếp tục ngăn cô ả kia tìm coi trong vòng mấy ngày tới đây mình sẽ chuyển giao nhiệm vụ này ngay khi có dịp diễn sâu một chút rằng bản thân không đủ năng lực rồi lấy cớ đi nghỉ dưỡng ở phương nam để thay đổi danh tính và lẩn trốn một đoạn thời gian lên từ từ bình tĩnh lại hoàng hôn tại bách lung luôn bị thay thế bởi những đám mây tối tăm và những cơn mưa phùn lên nay cả tinh thần và thể xác đều mệt rã rời hắn lấy tay đè chiếc mũ cao làm bằng tơ lụa nhanh chóng đạp trên con đường lầy lội dưới ánh đèn đường leo lét chạy bằng khí than đi về số nhà 15. lăm hắn điều chỉnh lại hơi thở rồi dùng khung cảnh u ám chung quanh để thực hiện bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tiến lên xương sám sau khi tấn thăng danh sách 6 người không mặt hắn luôn muốn kiểm tra xem khoảng không gian thần bí này có biến đổi gì không nhưng do tối qua hắn quá mệt mỏi thành ra không thể tỉnh táo lại vào lúc nửa đêm sáng hôm sau thì lại bận rộn bên ngoài cho nên phải chờ đến giờ này hơn nữa hắn cũng muốn loại bỏ quấy nhiễu để xem bói một việc đó là ngay khi tấn thăng thành công lúc linh tính chưa ổn định hắn lại không hề nghe thấy những tiếng tụng niệm như là Hò Nà Xít, càng lên nữa hắn muốn biết đây là thăng thay đổi sau khi thăng cấp lên danh sách 6 hay là có nguyên nhân khác trong tòa cùng điện hùng vĩ chiếc bàn dài lốm đốm bằng đồng thâu và 20 chiếc ghế lưng cao không có ký hiệu vẫn được đặt chém chạy ở đó dường như vĩnh viễn chúng sẽ không thay đổi cũng như lớp xương xám lượn lờ ở bên dưới và khoảng trống không có điểm cuối ở chung quanh tuy nhiên sau khi lên vừa đặt chân tới đây trực giáp nhạy cảm quán lập tức phát hiện khoảng không gian thần bí này có chút khác biệt hắn không vội vã thăm dò hay thử nghiệm mà ổn định tâm tình lại ngồi xuống đầu bàn triệu hồi giấy bút viết một đoạn ngắn để xem bói nguyên nhân mình không nghe được tiếng tụng niệm thì thầm sau khi thăng chức lên tựa vào thành ghế tay cầm tờ giấy miệng khẽ niệm sau đó nhờ vào minh tưởng tiến vào giấc mộng giữa bầu trời và mặt đất tối tăm mờ mịt có một vài hình ảnh lóe lên cuối cùng dừng lại trước một cảnh tượng nào đó là một clen với gương mặt và cơ thể phủ đầy những mụn thịt có màu sắc nhợt nhạt chung quanh hắn cũng được phủ bởi một tầng xương mỏng manh hư ảo khiến cho người khác không thể phát hiện ra giấc mộng vỡ vụn lên mở tò mắt đại khái đã hiểu rõ nguyên nhân xương xám đan sen vào hiện thực giúp mình chặn lại những tiếng tụng niệm thì thầm kia sau khi lên danh sách sáu thì sự liên hệ giữa mình và xương xám càng thêm chặt chẽ vì vậy mang đến một vài biến đổi thậm chí có thể dùng một chút sức mạnh của nó 6, thi su lien he giua minh va xuong xam cang them chat che vi vay mang đen mot vai bien đoi tham chi co the dung mot chut suc manh cua no sau trước mắt thì hẳn là vậy ờ để thăm dò kỹ chung quanh coi có gì thay đổi không lên chậm rãi đứng dậy lần theo linh cảm bước tới một hướng bên ngoài cung điện cổ xưa tầng xương xám dưới chân hắn lan tràn ra như một vùng biển không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn cứ đi mãi cho đến khi muốn dừng chân thì chợt thấy có ánh sáng lập lẻ phía trước lên vui vẻ rảo bước nhanh hơn tầm Tầm tám giây sau thì hắn thấy một đoạn bậc thang được bắc lên cao trông như nó nối thẳng lên thiên đàng vậy Cầu thang này được ngưng tụ từ ánh sáng, tỏa ra hảo quang thần thánh trong vắt, khiến cho tâm tình của người ta rung động. Cầu thang này được kéo dài mãi lên khoảng không, tuy chỉ có bốn bậc, nhưng mỗi bậc đều tương đối cao, hệt như được dùng cho những sinh vật còn to lớn hơn cả người khổng lồ vậy. Lên nhìn dọc theo thì thấy một lớp sương mù màu trắng dày đặc, lơ lửng giữa không trung, giống như đang nâng đỡ một vật gì đó. Khoảng cách giữa nó và cầu thang vẫn còn khá xa bốn bậc thang này đại diện cho việc mình đã tiêu hóa ma dược ở danh sách 9876 tám bảy sáu sau sau trên tầng sương mủ kia sẽ có gì lên cẩn thận tới gần bậc thang thử đặt chân lên nó kiên cố như được làm bằng đá không có gì bất thường lên tiếp tục trèo lên bậc thang thứ tư và thử nhìn lên lớp sương mủ màu trắng nọ tiếc là hắn không có cách nào nhìn thấu được hắn ngâm nghĩ rồi bước thêm hai bước lấy hết sức nhảy bật lên thế nhưng thân thể vừa nhảy ra khỏi bậc thang thì ánh sáng lập tức mất đi sức bật và khả năng phi hành của linh thẻ hắn rơi một mạch thẳng tấp và đáp xuống sương mù sám chảm ra mình phải tăng thêm hai hoặc ba danh sách nữa mới được nếu danh sách bốn đúng là có sự biến hóa về chất vậy thì có lẽ sau khi trở thành bán thần mình sẽ nhìn thấu được lên nhìn lên mà trong lòng đã có sự phán đoán sau một hồi thăm dò mà không có gì lạ thường lên trở lại cung điện cổ xưa được chống bởi những cây cột đá Hắn ngồi vị trí cao nhất trước tấm bàn dài, khép hở hai mắt, kiểm tra xem linh tính của bản thân đã tăng lên đến mức là có thể kéo thêm bao nhiêu người vào nữa. Tính cả những vị trí trống mình có thể xử lý được từ trước, thì giờ có thể kéo thêm bốn thành viên nữa vào. song hiện tại không có mục tiêu nào phù hợp cả. Lên lắc đầu, lầm bầm trước khi trở về thế giới hiện thực, bận rộn chuẩn bị một bữa tối ngon lành. Sau khi cắt khoai tây, trần thịt bò, lại thêm hành tây vào xào một lúc. Cũng như nềm nếm gia vị, đường và tiêu Lên chuẩn bị một chiếc nồi đựng nước nóng Đậy nắp lại và hạ nhỏ lửa xuống Phải công nhận rằng năng lực Thao túng lửa của ảo thuật ra Đúng là một trợ thủ đắc lực trong việc bếp núc. Từ khi sở hữu nó Kỹ năng nấu nướng của mình cải thiện rõ rệt Nếu không có sự mất khống chế Quái vật, điều tra và tà thần Tất cả mọi người đều sẽ tận dụng Năng lực của mình mà không gây thiệt hại công cộng Vậy thì thế giới đã hòa bình Và hoàn mỹ biết bao Lên thở dài, rời bếp tiến vào phòng khách Ánh sáng từ đèn khí gà tỏa ra Lên đang lật xem tạp chí Trong lúc căn thời gian để thả khoai tây Cà rốt và thêm mắm muối Hắn vô thức nghĩ tới một vấn đề Là làm sao để đóng vai người không mặt đây khi vừa ngủ dậy vào sáng nay Linh tính của mình đã hoàn toàn ổn định lại Mình cũng phát hiện ra Dù chưa thấy một dấu hiệu nào Của việc tiêu hóa ma dược người không mặt Thì mình cũng đã có được sự hòa hợp Ở một mức độ nhất định Đây là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện sau khi đã tiêu hóa xong thầy bói, tên hề và ảo thuật ra. Ngay thế đây, Glenn ngẩng đầu nhìn cửa sổ lồi. Bầu tròi bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, khiến nông cửa sổ như biến thành một chiếc gương, phản chiếu lại dáng vẻ của Sherlock Moriarty với mái tóc đen, mắt nâu, mép có râu và chiếc kính viền vàng, khá là chân thật. lên chẩm ngâm gật đầu. Có lẽ mình luôn đóng vai Sherlock Moriarty, ờ, bằng một cách nào đó thì Sherlock cũng chỉ là một lớp ngụy trang của Glenn, chứ không phải là người thật. Tuy mình đã nhận được nhiều mảnh vỡ ký ức cũng có một chút tình cảm của bản gốc nhưng về mặt bản chất thì mình vẫn là một vị khách lạ đến từ thế giới khác. Mình là anh hùng bàn phím tử trái đất trù Minh Thụy, người được đăng rất chu minh thuy nguoi đuoc đang rat nhieu Clip trên VLXX Nếu như có người cẩn thận tìm kiếm. Trong năm tháng gần đây mình đã trải nghiệm nhiều chuyện đến nỗi thậm chí mình còn nghĩ bản thân mình chính là Glenn Moretti. Trong khoảng lặng, bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong tâm trí của Glenn khiến hắn nhận ra rất nhiều điều dù vậy mình vẫn là chù mình thụy trong thân xác của lên một cả từ đầu đến cuối không từ bỏ được ý định quay về hắn chậm rãi nhắm mắt lại khi lần nữa mở ra hình bóng phản chiếu trên kính của cửa sổ lồi đã thay đổi đó là một thanh niên có đôi mắt nâu sậm tóc đen ngắn ngũ quan không có gì đặc biệt vóc dám thì tạm ổn nhưng bong mắt hiện rõ cái cằm hơi tra đôi đây chính là chù mình thụy đến từ trái đất đa lâu không gặp rồi lên thở dài giơ tay xoa mặt khi tay buông xuống hắn đã trở lại là Sherlock moriarty sau khoảng thời gian suy ngẫm và điều chỉnh hắn mong cảm thấy khoảng cách giữa linh tính bản thân và ma dược lại giảm đi đáng kể có dấu hiệu chậm rãi hỏa tan lẫn với nhau chẳng trách thầy ờ thì hẳn nên gọi là thầy rồi bậc thầy điều khiển rối thầy rosago đã nói ngươi có thể giả trang thành bất cứ người nào nhưng ngươi chỉ có thể là chính ngươi đây có vẻ như là hạch tâm của quy tắc đóng vai một người không mặt một khi mà quên mất điểm này sẽ dễ dàng biến hóa không ngừng, mà đánh mất bản thân, cuối cùng trở thành một con quái vật. Lên hồi tưởng lại những thứ mình đã thu hoạch được khi thông linh lúc trước, bỗng nhiên hắn hiểu ra, gác chân phải lên, dựa ngửa người ra phía sau, nhanh chóng lên kế hoạch cho chính tương lai của bản thân mình. Tìm kiếm và tổng, hết, à, tổng kết ra quy tắc đóng vai cụ thể cho người không mặt, ở trong vòng tròn quan hệ người phi phạm ở Bách Lung, thông qua hội Tà Rốt, thu thập thông tin về Mỹ Nhân Ngư, chuẩn bị cho việc hoàn thành nghi thức ở trên biển. Trực tiếp hoặc là gián tiếp lấy được phối phương ma dược thần quan mặt trời để giúp cho mặt trời nhỏ thăng cấp lên danh sách bảy Có thế thì mới giúp cậu ta nhận được phương pháp loại trữ ô nhiễm tinh thần ở trong đặc tính phi phạm do người mất khống chế để lại. Nhưng mà mình cũng không thể hoàn toàn dựa dẫm vào mặt trời nhỏ được. Mình cũng phải thử tự mình tìm kiếm. Tâm trạng dần lắng xuống lên búng tay khiến cho lửa trong bếp lò nhỏ xuống thêm một chút nữa mùi hương của thịt bò đã bắt đầu tràn ra. Ngay khi ấy thì hắn nghe tiếng chuông cửa kêu vang. Người đến thăm là luật sư Dugan. Mặc dù thời tiết mưa giả rích, mà đất ẩm ướt và có vũng nước, thì Dugan vẫn ăn mặc cẩn thận, thậm chí còn mặc cả áo cổ đứng nữa. Có chuyện gì thế? Clint và anh ta đã tính là người quen, hắn không hẳn huyên qua lại, mà trực tiếp hỏi thẳng. Dugan thu cây dù, vỗ bộ trang phục hai hàng nút khỏi những hạt mưa còn động lại mà nói. Trời lốc Tôi định ra rời Bách Lung vào thứ hai tuần sau. Tôi và bà nội sẽ nghỉ phép ở phương Nam. Môi trường ấm áp và không khí trong lành ở đó sẽ hợp với bà nội. Đúng là một tin tức tốt. lên chủ động suy luận rồi cười nói. Anh muốn tôi tạm thời nhận nuôi Brody à? Tôi gần nghiêm túc lắc đầu. Bà nội tôi không nỡ phải chia tách với Brody, cứ khăng khăng đổi mang nó theo. Tôi đã hỏi rồi, miễn là chúng tôi để nó trong lòng, mua một vẻ nguyên giá thì nó cũng sẽ được ở trên xe lửa hơi nước nhưng luôn phải chú ý giữ vệ sinh cái lồng, kẻo làm cho không khí bị ồ nhiễm. Thành thật mà nói thì thứ mũi trong toa xe hạng ba là đủ cha lấp đi mũi thối của cứt mèo rồi. Lên khác cười mà nói, chắc là Brody không vui vẻ gì khi ra ngoài đâu chứ. Nhưng mà nó càng không nỡ rời xa bà nội tôi, Jürgen đáp Anh ta đè cái mũ xuống rồi chuyển chủ đề. Tôi đến đây là để thông báo với anh, nếu khoảng thời gian này mà anh cần nộp tiền bảo lãnh, hay là xử lý tranh chấp gì có liên quan tới pháp luật, thì anh có thể tìm đồng nghiệp của tôi. Đây là danh thiếp của anh ta. Tôi cũng đã đánh tiếng với anh ta rồi. Năm nay, anh ta không rời khỏi Bách Lung. chuyên nghiệp vậy. Thậm chí anh ta còn cân nhắc cả vấn đề này nữa. Tuy nhiên, giờ thì mình không cần nữa. Mình đã là người thu thập thông tin cho trái tim máy móc. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không bị bắt vào đồn cảnh sát đâu. Lên mỉm cười cảm ơn, rồi cầm tấm thẻ đút vào túi áo trong. Dù gần cũng chẳng định vào nhà tán gỗ, lập tức dơ tay lên nói. Tôi còn phải ghé qua vài căn hộ nữa, Sherlock. Hẹn mai gặp lại. À không, hẹn năm sau gặp lại. Vậy thì tôi phải nói trước một câu, chúc gia đình anh một năm mới vui vẻ nha. tan gau mỉm cười phất tay. Đưa mắt nhìn luật sư Dù gần bung rủ rời đi, lên đóng cửa lại ngồi trong phòng khách. Lúc này, trừ ngọn lửa xeo xeo ở dưới chiếc nồi trong phòng bếp, thì không còn bất cứ âm thanh nào trong nhà nữa bầu không khí yên tĩnh đến nỗi là Glenn có thể nghe được cả tiếng xe ngựa đi lại ngoài cửa. Hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng, quan sát bàn trà, hợp đồng, tủ kính, bút, chén xứ, bản ăn, ghế và vách tường. Thu lại ánh mắt, Glenn dựa vào ghế sofa, nhìn bầu trời tối mịt và ánh sáng lờ mờ của cái đèn khí ga bên đường ngoài cửa sổ. Trong sự lạnh lẽo và yên ắng, hắn thở dài, nằm mới. Tia chớp dần lắng xuống, bóng đêm đã trở thành kẻ thống trị mặt đất trải qua nhiều trận chiến nhỏ lẻ không ngắn mà cũng chẳng dài cuối cùng thì tiểu đội thăm dò của thành bạch ngân đã đến được nơi cần đến dưới ánh sáng không chiếu quá xa từ cái đèn lồng ra thú béric Beck nhìn thấy tường thành đã hoàn toàn sụp đổ nhìn thấy một con phố bị phá hoại tới mức là cỏ dại cũng không mọc nổi hai bên đường là nhà cửa sụp đổ chỉ có một chút là miến cưỡng đứng được tuy nhiên bề mặt của chúng đều loang lổ tràn ngập dấu vết của thời gian màu sơn chủ đạo là hai màu trắng và xanh kiến trúc đỉnh nhọn hoàn toàn khác với thành Bạch Ngân đã hoàn toàn bạc màu, khiến cho người ta khó mà tưởng tượng ra hình dạng ban đầu của chúng. Song qua đó, Dierich đã có thể nhận ra được quá khứ của tòa thành này. Nó chắc chắn đã trải qua một thời gian lịch sử lâu dài với dân cử đồng đúc là một nền văn minh tự phát triển trong niên đại hắc ám. Con người ở đây ăn ma dược, sửa chữa nhà cửa, bảo vệ tường thành. Khoảng 5-6 đội hoặc nhiều hơn ra ngoài thăm dò, săn bắn quái vật, tìm kiếm tài nguyên cần thiết để sinh tồn họ sẽ chúc mừng cho bất cứ thời gian yên ổn ngắn ngủi nào hiến tế cho thần linh khát cầu được đáp lại họ sẽ sinh ra thế hệ sau khiến cho hy vọng được kéo dài vậy mà đến cuối cùng họ lại vĩnh viễn biến mất trong bóng đêm mất đi toàn bộ âm thanh chỉ còn lại là một nhúm phế tích phế tích này tựa như là một phần mộ lớn chôn cất cả một nền văn minh đã từng vật lộn để sống sót nhưng rồi lại phải tiêu tan trong ảm đạm Kẻ săn ma nhìn quanh, biểu cảm có chút u sầu, tựa như nhìn thấy tương lai của thành bạch ngân vậy Ông ta chỉ về phía trước mà nói. Những khu vực khác đã được dọn dẹp rồi, và thần miếu kia ở ngay trung tâm của tòa thành. Tiểu đội thăm dò tản ra, nhưng vẫn duy trì trật tự, không hề thả lỏng sự phong bị. Sau khi đi qua một khu phế tích không biết đã bị hủy diệt bao lâu, và một con phố yên tĩnh đến mức khiến người khác phát cáu, Derek cuối cùng cũng trông thấy một cái đài cao rộng được hoàn toàn xây bằng sức người. Trên đỉnh đài cao này có một kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa. Trông nó cực kỳ giống với bất cứ một ngôi thần miếu nào ở thành Bạch Ngân. Đều có cột đá trống lên mái vòm, tạo thành lối vào hình vòm. Phong cách của nó thì hoàn toàn khác biệt so với những công trình khác. Quả nhiên là về sau họ đã đổi sang tin vào chúa sáng thế xa ngã. Suy nghĩ vừa thoáng lướt qua đầu Direct thì cả bốn chiếc đèn lồng đồng thời tắt ngúm Đột nhiên cả tiểu đội thăm dò chìm trong bóng tối thuần túy, không có một tia chớp nào trên bầu trời. Nến trên đất đã mất đi ánh sáng, toàn bộ hơi thở nhân loại chung quanh cũng giống như biến mất sạch sẽ vậy. Trong nháy mắt, cơ thể của Derek căng thẳng, cậu cảm thấy như có một con quái vật nào đó đang thẻ cái lưỡi ra khỏi bóng tối mà liếm vào da đầu mình. Nhưng linh cảm mách bảo cậu, thực ra chẳng có gì hiện ra cả. Lúc này, bên tai cậu vang lên một giọng nói non nớt, bất lực, hoảng hốt và khô khốc đó là tiếng của một đứa trẻ đang thì thầm, "Cứu tôi với, cứu tôi với." Derek nhất thởi ngây người ra, không biết phải phản ứng ra sau. nhưng trong chớp mắt một tia sáng bụi bặm lóe lên trước mặt cậu, từng hạt bụi liên tiếp nổ tung, giấy lên từng vệt day len màu trắng bạc, chiếu rọi toàn bộ khu vực chung quanh. Cô Liên nhìn Derek chầm chậm, trầm giọng xuống hỏi, "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Derek lập tức tỉnh ngộ, xấu hổ đan vào nhau, anh đan tay vào nhau để trước cảm giống như đang cầu nguyện. Cả cơ thể cậu tức khắc ngập trong quảng sáng trong vắt, khiến bóng tối tứ phía rút lui không một tiếng động. Nhưng đội viên khác nhắm chuẩn thời gian lại đốt lên một ngọn nến. Nhờ có kẻ săn ma phản ứng kịp thời mà lần này không có đội viên nào mất tích, cũng không có thành viên mới nào hiện ra. Colin rời tầm mắt đang quan sát Derek chầm chầm, nhìn tòa thân miếu bị hủy hoại một nửa trên đỉnh của đài cao. Ông ta nghiêm chỉnh cất tiếng, từ giờ chúng ta không thể xây sở nữa phải đề phòng ở mức tối đa bất cứ khi nào ở bên trong cái tòa thần miếu bị sụp đổ một nửa này chỉ còn có vài cột đá tạm coi là nguyên vẹn cùng chúng đỡ phân nửa cái mái mòm chính ngay trước khi à ngay trước chính điện là một thánh đàn phủ đầy vết nứt vỡ giữa thánh đàn có một thập tự giá khổng lồ màu đen kịt được dựng thẳng lên trên thập tự giá này có một người đàn ông quả thân bị treo ngược mắt cá chân đùi và bụng đều hiện rõ đinh rỉ xét bị đóng vào chảy xuống từng hàng máu đỏ tươi Derek biết đó chính là tượng của chúa sáng thế xa ngã song cậu không thể không hạ tầm mắt xuống mà đánh giá gương mặt của bức tượng cậu thấy khuôn mặt, mũi miệng và tai đều đã mờ đi chứ có phần mắt là được điêu khắc rõ rệt một cách khác thường chúa sáng thế xa ngã nhắm nghiền đôi mắt như thể đang phải chịu đựng tội lỗi và đau đớn nhìn ra chỗ khác đừng có nghiên cứu phò tượng của ta thần cả săn ma len lại trầm giong nhắc nhở vâng thưa ngài thủ lĩnh những đội viên của tiểu đội thăm dò đều thu hồi ánh mắt trước ngày hôm nay dù trong quá trình thăm dò thành bạch ngân đã khám phá rất nhiều thành thị bị phá hủy và bản ghi chép chỉ vào tà thần thì phần lớn cư dân vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy một pho tượng nào của cái gọi là tà thần cả khu vực quanh tòa thần miếu không quá rộng lớn cho nên tiểu đội thăm dò nhanh chóng chia thành các nhóm hai ba người và cũng hoàn thành việc điều tra mà không tìm thấy bất cứ sự lạ thường nào thấy thế, thế Thủ lĩnh của đoàn nghị sự sáu người là Colin châm trước vài giây rồi mới lên tiếng, xuống lòng đất. Vừa nói ông ta vừa rút một trong hai thanh kiếm đeo trên lưng ra, bôi thứ dầu màu bạc tỏa sáng lên nó. Ngay sau đó thì ông ta gỡ một chiếc bình kim loại ra khỏi một ngăn kín trên thắt lưng, mở nút rẻ rồi uốn ứng ức cạn sạch bình thuốc. Trong ngay mắt, Direct liền cảm thấy màu xanh nhạt trong con người của thủ lĩnh sáng lên một chút. Các thành viên của tiểu đội thăm dò cũng lần lượt chuẩn bị cho phần mình cẩn thận nhất có thể dưới ánh sáng của đèn lồng ra thú bọn họ men theo cầu thang bên dưới phò tượng bước xuống khu vực ngầm Derek nhận phiền canh giữ đèn lồng đi sang bên trái cẩn thận từng ly từng tí bước vào bóng tối còn nghe thấy âm thanh bước chân của chính mình và những đồng đội vang lên trên nền đá tất cả tạo thành một âm vọng xa xăm và trống trải tiếng vọng không hề bị quấy nhiễu khiến bầu không khí yên tĩnh dưới đất trở nên rõ ràng tuy nhiên Trong lòng các thành viên tiểu đội thăm dò thì nó như tiếng đập cửa, nỗ lực khai mở lớp màn bí mật đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm, khiến họ không thể không cảm thấy căng thẳng tột độ. Đi đến, mất nhận thức về thời gian, cuối cùng direct cũng nhìn thấy con đường phía trước trở nên băng phẳng, có cũng trông thấy bức bích họa mới được phát hiện mà Doug Regan bị ô nhiễm đã miêu tả. Bức bích họa này trải dài ở cả hai mặt của bức tường, màu sắc rất đơn giản, cổ xưa, tàng thương và ảm đạm. Direct tùy ý liếc mắt một cái rồi lập tức bị hấp dẫn bởi một trong hai. Trên bức tường bên trái có một thập tự giá màu trắng toát đứng sửng sững ở giữa. Nó được bao quanh bởi thứ màu đen giống với nước biển, nhấn chìm tất cả con người đang cố vươn tay ra, vùng vẫy và dãy ruộng. treo ngược trên thập tự giá là chua sáng thế xa ngã, phần đinh dị xét và máu dướm ra không khác gì với phò tượng bên ngoài. Nhưng mà trong bức bích họa này, chua sáng thế xa ngã đang phải chịu đựng sự ăn mòn từ màu đen đến mức là vài phần trên thập tự giá trắng cũng đã chuyển thành màu đen kịt. Ở nơi thập tự giá còn chống đỡ nua thap vùng đất mơ mịt, vô số người đang quỷ xuống đất mà cầu nguyện với Chúa Sáng Thế sang ngã. Trung quanh đó, ở phần sâu thẳm nhất trong bóng tối, có sáu bóng dáng tựa như tà thần vậy. Góc trái phía trên là một người phụ nữ mặc một chiếc váy cổ điển màu đen, trang phục nhiều lớp nhưng không phức tạp. Vây quanh là ánh sáng rực rỡ như sao trời, cơ thể của nàng khá mở ảo có dấu hiệu sóng gợn lan ra bên ngoài khuôn mặt không quá rõ ràng tựa như nàng đang đeo một chiếc mặt nạ mà không có ngũ quan vậy bóng tối chung quanh nàng dâng trào từng con mắt quỷ dị khi ẩn khi hiện ở chính giữa phía trên là một người đàn ông trẻ mặc áo khoác tràng trắng tinh khuôn mặt anh ta được tô bởi màu vàng kim thuần túy dưới làn da mọc ra từng chiếc xúc tô được hợp lại từ ánh sáng trên tay anh ta là một cuốn sách nhàu nát màu xanh lục và một cây trưởng mâu tỏa ánh hào quang Vì chi ngực và lưng thì lại đổi chỗ cho nhau Góc phải phía trên là một con quái vật Cầm đinh ba trong tay Nó có một cái đầu bạch tuộc, mắt trợn ngược Cả cơ thể được bao phủ trong tia chớp Lông vũ của vô số loài chim Tập hợp thành một chiếc áo choàng của nó Bóng đêm cũng biến thành những làn sóng Nâng hai chân nó lên Góc phải bên dưới là một người phụ nữ Đầy đặn và dịu hiền Bầu ngực của nàng căng phòng lộ ra khỏi vạt áo Nàng ôm trong lòng một đứa trẻ Có gương mặt giữa nát Dưới chân nàng là những bông lúa mạch màu đen, suối thịt ngọ ngoại, chảy róc rách, thảo dược được chảy mủ và động vật đang điên cuồng giao phối. Chính giữa bên dưới là một người đàn ông đội mũ trùm, chỉ lộ ra phần miệng có nếp nhăn và chỏm râu trắng xóa. Ông là Âu giữ một cuốn sách đang để mở trên tay, phần trên là một con mắt biểu tượng cho sự toàn trí. Thoạt nhìn thì trong ông lão này là bình thường nhất, nhưng nụ cười trên mặt ông ta thì lại tà ác đến khó tà. Góc trái dưới là một chiến binh người khổng lồ mặc áo giáp đá vỡ nát, gác chống một thanh trưởng kiếm, ngồi trên ngai vua ở trong khung cảnh hoàng hôn thê lương. Ý nghĩa của bức bích họa này là khi mà đại tai biến xảy đến, tà thần sẽ leo ra khỏi vực sâu để cứu tất cả mọi người trên thế giới. tối sáng thế xà ngã đã chịu đựng hầu hết mọi tội lỗi và đau đớn, cũng vì thế nên mới xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, thay đổi hình tượng. Nhưng mà mình nghĩ thần mới là tà thần tồi tệ nhất cầm chiếc đèn lỏng da thú trên tay. Derek vừa nhìn bức bích họa vừa đi, cậu nhận ra là mô tả ấy cơ bản, nhất trí với lời miêu tả của Doug Chủ đề cốt lõi vẫn là khu vực này không bị thần vứt bỏ, ngược lại còn nhận được phước lành từ Chúa Sáng Thế, tiếp tục duy trì nền văn minh trải qua tận thế. Đương nhiên, Doug chỉ đề cập sơ qua, chứ không miêu tả chi tiết như những nội dung trong bích họa. Trong tất cả quá trình này, Derek không hề buông lòng cảnh giác, Thu được bài học từ việc ngẩn ra khi nãy, cậu luôn đề phòng chuẩn bị, nhớ tai nạn xảy ra thì cũng có thể ứng phó kịp thời. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ cây nến, tiểu đội thăm dò đi qua bao nhiêu hành lang, sảnh đường, gian phòng, xâm nhập sâu hơn vào khu hương vực hầm ngầm dưới tòa thần miếu. Tinh linh, một cánh cửa đá xám đã mở ra một nửa xuất hiện ngay phía trước họ. Bên ngoài cánh cửa mọc ra từng bụi nấm tuyệt đẹp, chúng nhỏ bằng lòng bàn tay thôi, chân trắng toát, mũ đỏ tươi, điểm xuyết những hạt vàng đen óng ánh. Khi vừa nhìn thấy đám nấm này, thành viên tiểu đội thăm dò đã dâng trào cảm giác thảm ăn mãnh liệt. Tất cả đều muốn nhanh chóng lại gần để bứt một cái da nhất vào trong miệng. Ấc, đã có không ít người nuốt nước bọt. Tuy nhiên, hầu hết những người có thể gia nhập tiểu đội thăm dò thì đều là người có kinh nghiệm phong phú và rất gần với danh sách cao. Đã nhận được lời cảnh báo trước đó, có người lập tức đứng dậy trầm giọng nói Đó là những mảng da đầu giữa nát còn dính cả tóc và máu thịt. Derek biết người đồng đội này anh ta tên là Joshua anh ta đã thành công đổi được một món vật phẩm thần kỳ từ một lần thăm dò trong sự kiện nào đó Joshua duỗi bàn tay trái mang găng đỏ về phía cánh cửa lớn ánh sáng lóe lên một quả cầu lửa cháy rừng rực nhanh chóng hiện hình rồi bắn thẳng vào những cây nấm mê hoặc dị thường kia âm um. mặt đất hơi rung chuyển sóng lửa khuếch tán ra tứ phía kéo dài tới hơn hai mét đến khi ánh lửa ngừng lại toàn bộ nấm đều đã biến mất Chỉ còn lại từng mẫu thịt lấm tấm vết máu, khiến tất cả những người phi phạm trước đó suýt mất khống chế, cảm thấy ghê tởm đến tột cùng. Kẻ săn ma Colin chẳng hề can thiệp vào hành động của đội viên, ông ta yên lặng nhìn từ bên cạnh, thi thoảng gật đầu. Tại sao máu thịt và lông tóc lại có thể biến thành nấm? Máu thịt và lông tóc này từ đâu mà có chứ? Joshua rút tay lại, nghi ngờ tự hỏi. Một người đội viên lớn càng suy đoán, từ cư dân ban đầu của tòa thành này chăng? Rất có khả thi. Có lẽ cái chết của họ chính là kết quả của việc biến thành máu thịt và lông tóc thuần túy, direct ngầm đồng ý. Sau khi thảo luận sơ qua, tiểu đội thăm dò chia thành nhiều nhóm dọn dẹp những căn phòng bên ngoài cửa đá. Màu xám kia. Làm xong hết thảy họ lại tập trung lại chậm rãi băng qua cánh cửa sẵn sàng tiếp nhận chiến đấu bất cứ lúc nào. Đằng sau cánh cửa là một nơi giống như tế đàn vậy. Ánh sáng chung quanh khó mà xua đi bóng tối của khu vực thâm trầm u ám. Nơi không rõ là đang cất giấu điều gì. Trên thế đàn có một thập tự giá đen kịt và một chúa sáng thế xà ngã treo ngược như trước. Mang đèn lồng ra thú, Derek đứng ở gần nhất, nhìn lướt qua theo bản năng. Tầm mắt của cậu đột ngột đóng băng bởi vì cậu nhận ra bức tượng chúa sáng thế xà ngã hơi khác so với bên ngoài. Bởi vì mắt nó mở ra, trong mắt màu đỏ như máu, con người đen kịt nhìn thẳng vào những kẻ xâm nhập như là nó có sinh mệnh vậy. Cạch cạch. Direct nghe thấy tiếng răng đập vào nhau, có vốn cho rằng âm thanh này đến từ đội viên khác, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra người đang run rảy chính là mình. Dù cậu không hiểu biết quá nhiều về sự nguy hiểm của tà thần, răng cậu vẫn đánh vào nhau cảnh cạch theo bản năng. Các đồng đội cũng có phản ứng tương tự. Đúng lúc ấy thì một đống bột phấn bay lên, kẻ săn ma Colin nắm tay lại, âm một tiếng. Trong tiếng sấm vang vọng, đám người Direct chợt bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái mông lung vừa nãy. Họ còn chưa kịp điều tra chung quanh, thì từ đằng sau tế đàn bỗng sinh ra tiếng khóc, hức, hức. Trong bầu không khí yên tĩnh đến giận người, kẻ sân ma Colin không chút hoàng mang ra lệnh. Derek, Joshua, các cậu vòng qua nhìn một chút. Cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng, direct cầm đèn lồng ra thú, sách theo rỉu gió lốc, đi cùng với Joshua, chậm rãi vòng ra sau tế đàn. Khi bóng đêm dân bị ánh sáng xua tan, họ trông thấy một bóng đen đang co rò đằng sau tế đàn. Tiến thêm hai bước, bóng đen đã lộ rõ hình dạng vốn có của nó. Đó là một bé trai tầm 7-8 tuổi, với mái tóc mềm màu vàng nhạt. Cậu bé nhắm mắt, như thế là chưa thích nghi được với ánh sáng kích động kêu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đồng tử của Derek co rụt lại. Cậu nghĩ đến tiếng cầu cứu mà mình đã nghe được trong bóng đêm trước đó, liền vô thức giờ rỉu gió lốc lên. Lúc này kẻ săn ma minh đa nghe đuoc trong bong đem truoc đo lien vo thuc gio riu gio loc len luc nay ke san ma đã tiến lên vài bước, nghiêm trọng hỏi, Người là ai? Đứa ve kia ngừng cầu cứu, hồi tưởng lại mà nói Tên cháu là Jack. Lúc này, dùng xong bữa tối lên mặc áo khoác đội mũ chuẩn bị ra ngoài Anh định đến tìm tiểu thư Sharon giải quyết vấn đề về tên tổng nam tước nào đó đang đào đường hầm cũng như hỏi thêm về manh mối Mỹ Nhân Ngư hắn muốn hoàn thành chuyện này trước khi thám tử Sherlock xuống phương Nam để coi như nghỉ phép Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người nha.